Bây giờ bất luận huynh chịu lấy hay không Ta cũng cho huynh luôn Đột nhiên y nhảy giọt lên bờ Duyên thừa chí bị bất ngờ ngẩng ra một chút mới tung người nhảy theo Chỉ hai cú nhảy chàng đã đứng chặn trước mặt y Giang hai tay ra cản trở Rồi quát bảo Khoan đã hãy đem vàng của huynh đi Ôm thanh chạy sang phải Thì chàng chặn bên phải Chạy sang trái Thì chàng chặn bên trái Y cố gắng mấy lần Cũng không vượt qua được Bèn dung tay phóng chưởng đánh vào mặt chàng. Viên thừa chí đưa tay trái ra. Mới nhà nhàng đỡ một cái là ôn thành đã không chịu được. Phải lùi ba bước mới đứng vững Ôn thanh biết không thể trốn thoát. Bỗng ngồi phịch xuống đất, hai tay bưng mặt khóc lên Viên thừa chí kinh ngạc rồi hỏi. Ta, ta làm đau quân hay sao? Ôn thanh hư bột tiếng. Chính huynh mới là đau đó. Rồi y mỉm cười nhảy giọt lên. Viên thừa chỉ không dám đuổi theo nữa. Chỉ đưa mắt nhìn theo bóng y khuất dần dọc bờ sông. Người này gió công đầy mình, Giết người không nháy mắt. Rõ ràng là một hào khách trong chốn giang hồ. Nhưng sao lại vừa khóc vừa cười, Điêu ngoa cổ quái như vậy. Chàng bức giác lắc đầu trở lại thuyền. Chấp tay tạm biệt lau đức lân, rồi gói chỗ vàng đó lại xách đi. Viên thừa chỉ đến con đường lớn trong thành Cù Châu, tìm khách sạn nghỉ lại, chàng nghĩ Một ngàn lượng vàng này chẳng biết đến từ đâu, nhất định ta không thể nhận nó. Chẳng qua ta thấy y đáng thương nên ra tay giúp đỡ, đâu thể nhận thù lao. Lão già khi nói y thuộc kỳ tiên phái ở tỉnh Nham Cù Châu. Sao sao ta không tìm đến nhà y? Nếu y từ chối nữa, ta chỉ cần bỏ vàng xuống rồi đi ngay là xong. Sáng hôm sau, Diên thợ Chí hỏi kỹ đường đến Tịnh Nham, cầm gói vàng đi tìm. Tịnh Nham cách Cù Châu khoảng 20 dặm, chàng bước rất nhanh, chỉ hơn nửa giờ là đến. Tịnh Nham là một thị trấn nhỏ ở cạnh núi Lạng Kha. Tương truyền vào đời nhà Tấn, có người tiều phu tên là Dương Chất vào trong núi Kiếm Quỷ. Thì hai vị tiên đang chơi cờ, y đứng lại xem. Xem xong một gián, quay đầu nhìn lại, thì cán rìu của mình đã mục nát rồi. Về nhà thấy mọi người khác hẳn. Thì ra chỉ một gián cờ mà mấy chục năm đã trôi qua. Giữa hai đỉnh của núi Làng Kha có một trụ đá rất lớn bắc qua. Công trình này thần kỳ như búa thần rêu quỷ, sức người không thể đưa lên được. Truyền thuyết vùng này kể rằng thần tiên đã dùng pháp lực để di chuyển trụ đá tới làm một chiếc cầu. Gần tên Nhàm có một thị trấn nhỏ khác tên là Thạch Lương, gọi theo cái trụ đá này. Tên của kỳ tiên phái cũng xuất phát tư dán cờ mấy chục năm của tiền nhân. Viên Thừa Chỉ đến tình Nham, thấy một bà nông dân từ phía trước đi tới, chàng liền hỏi: "Đại tẩu, xin hỏi nhà họ Ôn trong thị trấn này ở chỗ nào vậy?" Bà kia giật mình đáp: "Trời ơi, không biết." Rồi quay đầu bỏ đi ngay, sắc mặt bà lộ giả khinh ghét. Viên Thừa chỉ đến một tiệm tạp hóa, hỏi thăm chủ tiệm, y lạnh nhạc hỏi lại. Lão đệ tìm nhà họ ôn, có việc gì không? Viên Thừa chỉ đáp. tay hạ đến đó để giao trả một món đồ. Chủ tiệm cười nhạt nói. <cười> Thì ra lão đệ là bằng hữu của nhà họ ôn, cần gì hỏi ta nữa với thời chỉ mất hết hứng thú, nghĩ bụng cư dân ở đây chẳng hiếu khách chút nào. Thì hai đứa bé đang chơi ở về đường, chàng lấy 10 đồng tiền nhát vào tay một đứa rồi bảo, Tiểu Quỳnh Đệ, ngươi dẫn ta đến nhà họ ôn đi. Thằng bé đã nhận tiền rồi, nhưng nghe xong lập tức trả lại cho chàng, giận dữ nói, Nhà họ ôn ơi, chính là căn nhà lớn ở đằng kia kìa. Cái chỗ quỷ quái đó, phải không đến đâu. Nhưng tự chỉ bây giờ mới hiểu, chắc là nhà họ ôn có chỗ đắc tội với hàng xóm, nên bị người ta trách móc Không ai chịu đi lại, chứ không phải dân cư vùng này vô lễ. Chàng đi về phía căn nhà thằng bé Chỉ, xa xa đã nghe tiếng người rất ồn ào. Tới gần thì thấy có đến mấy trăm nông dân đang cầm cuốc sẵn bao giây trước cửa. Lớn tiếng la lối Chúng mày đã đánh người ta trọng thương Tính mạng khó mà giữ được Lại bỏ mặt như vậy hay sao Họ ông kia Mau ra đây đền mạng Trong đám người đó Có bảy tám nữ nhân Đầu tốt bù xù Ngồi bệt dưới đất khóc lóc Viên thời chỉ đi tới Hỏi một nông phu Lão huynh Các vị ở đây làm gì vậy Nông phu ấy nói Tướng công là khách qua đường nên không biết. Nhà hộ ôn này cùng hung cực ác hết sức bá đạo. Hôm qua chúng xuống miền quê thu tô. Lão bá nhà họ Trình xin chúng trả chậm có mấy ngày thôi à. Bị chúng á hất hắn bắn vào tường. Thọ thương rất nặng. Con cháu của Trình lão bá ra cãi lý với chúng đều bị chúng đánh cho thừa sống thiếu chết. E rằng ba người không qua nổi. Tướng công nghĩ coi chủ điện như vậy có ác ôn hay không trong lúc nói chuyện đám nông dân càng la lối lớn tiếng hơn có người cầm cuốc sáng đập âm âm vào cánh cửa cũng có người nhặt đá ném vào trong cửa đột nhiên cửa lớn mở két một tiếng một gà ốm nhom chạy ra ngoài chưa ai kịp nhìn rõ đã có bảy tám nông dân bị hăng hất văng ra ngoài hai ba trượng ngã tét đầu, đầu chảy máu Viên Thừa Chí nghĩ, thủ pháp người này nhanh quá. Chàng định thần nhìn lại, thấy người này vừa ốm vừa cao, khuôn mặt vàng khe, lông mày xích lên, dáng giả vừa lanh lạ vừa lưu manh. Hắn quát mắng. <cười> <cười> Cái thứ chưa bằng con heo con chó, mà cả gan đến đây dở trò hả? Chán sống rồi sao? Mọi người chưa kịp trả lời, Hắn đã bước tới mấy bước, xách mấy người ném vô ra xa. Nhưng thời chi thấy gã này quán người như quan củi một không tốn chút sức nào. Chàng nghĩ, không biết người này có liên quan gì đến ôn thanh. Nếu hôm trước hắn ở cạnh ôn thanh thì thừa sức chống trả bọn vinh thái rồi, không cần mình phải ra tay nữa. Trong đám đông có ba năm phụ bước ra, lớn tiếng nói. Các người đánh người ta trọng thương Chẳng lẽ bỏ qua hay sao Chúng ta nghèo thiệt Nhưng người nghèo cũng có sinh mạng chứ Gã ốm cười gằn mấy tiếng rồi nói <cười> Không đánh chết mấy tên Thì bọn người chưa có biết lễ độ Thân hình gã nhoán lên Nắm lưng một nông phu to lớn quẳng đi rất mạnh Nhằm thẳng vào bờ tường phía đâu ngay lúc đó hai thanh niên cùng đưa cuốc lên toan đập vào đầu hắn hắn đưa tay trái ra đỡ hai cây cuốc văng tuốt lên trời hắn lại túm lấy hai người đó quật vào cái bệ của cột cờ trước cổng thấy gã bước hiếp đám nâu dần nhưng tờ chí đã giật lắm rồi nhưng chàng thấy võ công của hắn cũng khá sợ mình nhảy vào can thiệp sẽ gặp tiền hà chàng quan đợi tình hình êm dịu rồi xin vào gặp ôn thanh đã dàn xong là lập tức bỏ đi. Không ngờ gã ú này đột nhiên hạ sát thủ ba người kia sắp gia vào góc tường và đá tảng, không chết cũng trọng thương. Viên cơ chí động lòng nghẹn hiệp, phi thần bay vèo tới tay trái dàn chuột được chân phải của nông phu to lớn buông đi xuống đất. Sau đó dàn xuất diêu nhạc dương thần tiễn thân hình như một mũi tên rơi khỏi dây cung. Bài tự chụp lấy lưng hai thanh niên Rồi uống lưng đứng thẳng lại Đặt họ nhẹ nhàng xuống đất Nhạc dương thần tiễn Là tuyệt kỹ khinh công Do một tan đạo nhân truyền thụ Nhanh hơn bất cứ phái nào Chàng vốn không muốn hiển lộ võ công Nhưng phải gấp rút cứu người Nên không thể không dùng với người chí nghĩ Phen này Nhất định gà ốm kia rất thận mình rồi Mai mà mình biết nhà họ ốm rồi Để tối nay mình âm thầm đến Giao trả cũng được Chàng vừa thả hai thanh niên xuống đất Là quay người đi ngay Không nhìn lại gà ốm nữa Ba năm phu vừa thoát chết Đều ngẩn ngơ đứng đó Không ai nói được tiếng nào Gà ốm thấy võ công chàng như vậy Kinh hãi vô cùng nhưng thấy chàng quay lưng bỏ đi hắn liền phi thân đuổi theo vừa đưa tay chụp lấy vai chàng vừa hô lên bạc hữu khoan đi đã phát dục này đã vận kình lực nặng đến ngàn cân vậy mà với người chỉ không tránh né, chỉ hạ đầu vai xuống một chút để quá giải lực đạo đối phương chàng cũng không dẫn kình lực đánh trả cứ như không biết chuyện gì Gà ốm lại càng kinh hãi quát khỏi. có phải các hạ được đám này mời tới để làm khó làm dễ chúng ta hay không những người chỉ chắp tay lại nói Tật là xin lỗi tại hạ chỉ sợ gây ra án mạng mọi người sẽ gặp phiền hà nên mà vội đỡ họ một chút đắc tội với huynh đài lão huynh đã có bản lãnh như vậy hà tất phải chấp nhất những người nơi thôn giả Gà ốm nghe chàng nói chuyện khiêm cung, lập tức giảm phần đối địch. Gà hỏi: "Vậy xin hỏi tôn tín đại gia các hạ, đến tề sư có việc gì không?" Viên tự Chí nói: "Tại hạ họ viên có một bạn hữu trẻ tuổi họ Ôn, không biết có phải ở đây không nữa." Gà ốm đáp: Tài tại hạ cũng họ Ôn." Không biết người các hạ muốn tìm là ai vậy Viên Thừa Chí nói Tại hạ muốn tìm Ôn Thanh Tướng Công Đám độc dân Thấy Viên Thừa Chí nói chuyện Tình cảm với gà ốm kia Nên không dám ở lại nữa Họ kéo nhau dài tán Vừa bỏ đi vừa chửi mắng Càng đi xa Tiếng thóa mạ càng gian dội Giọng điện quê Rất khó nghe Diên Thời Chí không hiểu họ chửi mắng những gì. Gã ốm kia mặc kệ, bảo Diên Thời Chí: "Xin mời vào nhà uống nước." Diên Thời Chí theo gã vào trong, đến một gian đại sảnh rộng lớn, chính giữa có một tấm hoành phi viết ba chữ: "Bác đức đường." Trong đại sảnh bài trí nhiều tấm bình phong cùng bình hoa, trông rất khí thế, đúng là nhà của cự phú gã ốm mời viên thời chí ngồi vào thủ tọa gọi gia nhân bưng trà lên gã không ngớt hỏi thăm lai lịch sư thừa của viên thời chí tuy lời nói khách sáo nhưng chàng cảm thấy hắn vẫn còn mang địch ý nên chỉ nói xin mời ôn thanh tướng công ra đây gặp gỡ tại hạ muốn giao trả cho y một vật. gã ốm nói ôn thanh là em trai của tại hạ Tại hạ tên là Ôn Chính, xá đệ đang ra ngoài, ừ, chắc chắn bao lâu sẽ trở về. Xin huynh Đại ở đây, đợi một lát. Viên thừa chỉ không muốn kết giao với bọn hung bạo giúp người này. Nhưng Ôn Thành không có ở đây, nên chàng đành phải đợi. Chàng chẳng có chuyện gì để nói với Ôn Chính, hai người cứ yên lặng mà ngồi, không khí ngột ngạt. Mãi đến trưa mà ôn thanh vẫn chưa về. Nhưng viên thời chí không muốn đem số vàng lớn như vậy giao cho người khác. Ôn chín bèn gọi gia nhân bày biện cơm trưa, có cả thịt ướp, thịt đùi, gà mập, cá tươi, thức ăn thật là phong phú. Đến khi mặt trời ngã về phía Tây, viên thời chí không đợi nổi nữa. Chàng nghĩ bụng. Dù sao, đây cũng là nhà của ôn thanh. Để dàn lại là được rồi. Chàng bèn tháo cái bao vàng ra Đặt lên bàn rồi nói uhm, Đây là vật của lệnh đệ phi của đài chuyển lại tại hạ xin cáo từ đi Ngay lúc đó Đột nhiên từ ngoài cổng vọng vào tiếng cười đùa của một đám nữ nhân Hình như trong đó có lẫn giọng cười của ôm thanh Ôm chín nói "A, Xá đệ em đã về rồi Gã đứng dậy Chạy ra ngoài diên thừa chỉ muốn theo ra nhưng ôn chính nói xin viên huynh chờ ở đây một lát diên thừa Chí đành phải dừng lại ôn thanh không vào nhà chỉ có ôn chính quay lại nói um, xá đệ phải thay đổi y phục một lát sẽ ra ngay viên thừa Chí nghĩ bụng gã ôn thanh này thật là lắm chuyện chỉ gặp có một người khách phải thay đổi quần áo làm gì đợi hồi lâu ôn thanh mới từ nhà trong bước ra y khoác được bào màu tím ngàn lưng thắt một sợi dây tơ màu vàng lông ngỗng. đầu buộc khang khảm minh châu y tươi cười nói diên huynh diên huynh đại giá quan lâm thiết là vinh dự diên thừa chỉ nói ôn huynh để quên cái bao nè nên tại hạ đến đây giao trả ôn thanh dần dữ hỏi huynh quỳnh xem thường ta có phải không viên thời chí nói tại hạ hoàn toàn không có ý này chỉ vì hậu thưởng không dám nhận bây giờ tại hạ xin cáo từ chàng lập tức đứng dậy chắp tay thi lễ với ôn chính và ôn thanh Ôn Thanh bước tới, nắm chặt tay áo chàng mà nói: "Quynh không được đi." Diên Thời Chí không khỏi ngạc nhiên, sắc mặt ôn chinh cũng thay đổi. Ôn Thanh mỉm cười nói: à... <cười> à, tại hạ có một việc quan trọng cần hỏi Diên đại ca. Hôm nay huynh ở lại nhà của tại hạ đi." Diên Thời Chí nói: "Tại hạ còn nhiều việc cần làm ở Cù Châu này lắm." Nếu lần sau có cơ duyên Nhất định sẽ đến đây quấy rầy Ung Thanh vẫn không chịu Ôn Chính nói Với <cười> đại ca đã có chuyện Chúng ta đừng làm lỡ việc người ta Ôn Thanh nói Được Nếu như mà Huynh có việc phải đi Thì cứ xách cái bao này đi luôn Nói gì thì nói Huynh cũng không chịu ở lại Đúng là. Yeah. Nhưng không chịu bỏ đi, mà cứ ngồi lì ra đó, chẳng nói câu nào ôn thanh toan đàm lượng với viên thời chí về chuyện sách vở nhưng viên thời chí không hiểu gì về thi từ hồi nhỏ chỉ đọc sơ qua các loại sách sử cùng binh pháp ôn thanh biết ý chàng bèn chuyển sang bàn về những trận chiến ở phì thủy dẫn ra không ít sử liệu về chuyện hành quân đánh trận viên thời chí âm thầm tháng phục nghĩ bụng Người này tính tình cổ quái mà đọc không ít sách dở. Chẳng bù với ta, giả làm thư sinh mà thật ra vô học. Ôn Chính nghe chuyện chẳng hiểu chút xíu nào, nhưng không chịu rời khỏi đó. Nhưng thời chí ấy nấy khó chịu định nói chuyện với hắn về gió cơm. Nhưng Ôn Chính chưa kịp mở miệng tiếp lời, ôn thanh đã xen vào, chuyển qua vấn đề khác. Nhìn hai anh em này, với thừa chỉ thấy hơi kinh ngạc. ôm chính là huynh trưởng, nhưng đối với em trai, lại vô cùng kính nể. Không dám đắc tội chút nào. Đang nói chuyện mà bị ôn thanh cướp lời, hắn cứ mỉm cười ra giả lấy lòng. Lúc nào ôn thanh nói chuyện hòa nhã với hắn chút xíu, thì hắn lập tức nở mặt nở mày, vui vẻ khác thường. Đêm đó bày tiệc rượu, thức ăn càng phong phú hơn dùng xong cơm tối viên thời chỉ nói hôm nay tài hạ mệt quá rồi muốn nghỉ sớm một chút ôn thanh nói ừ để ở vùng quê hẻo lánh khó mà được Duyên huynh đại giá quan lâm đang định thắp đèn để nói chuyện thâu đêm thêm phần lợi ích nhưng mà diên huynh đã mệt thì thôi à vậy ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp ôn chính bảo À, tối nay viên Huynh đến phòng của ta mà ngủ Ôn Thanh cãi ngay Cái gì? Phòng của Huynh làm sao mà tiếp đại quý khách được? Diên Huynh đến phòng đệ mà ngủ Sắc mặt của ôn chín trầm hẳn xuống hỏi lại Ơ cái gì? Ôn Thanh nói Có gì không tốt đâu Đệ qua ngủ chỗ mẫu thân Ôn Chính lộ giả không vui, đứng dậy bỏ vào nhà trong, quên cả cáo từ. Ôn Thanh nói. <cười> Thiệt là vô lễ, không sợ người khác chê cười. Viên Thừa chỉ thấy anh em nhà người ta cải giả vì mình, không yên lòng, bèn nói. Tại Hà đã quen ở vùng quan sơ giả lãnh, Ôn huynh không cần bận tâm như vậy đâu. Ôn Thanh nói. Thôi được rồi, để không bận tâm nữa là xong. Ý cầm ngọn đèn lên, dẫn Viên Thừa Chí vào trong. Qua hai khoảnh sân, họ vào gian nhà thứ ba, theo cầu thang phía đông mà lên lầu. Ông thành vừa đẩy cửa phòng, trước mắt Viên Thừa Chí bỗng sáng rực lên. Trong phòng thoang thoảng thơm, đàng thấp một ngọn nến màu đỏ rất lớn, khiến cho không khí ấm áp. Giường buông rèm đỏ, chăn bằng lụa trắng, có thêu một con phượng hoàng màu vàng, đồ đạt bài trí thanh nhã trên tường treo một bức sĩ nữ đồ trên bàn ngủ trước giường đặt một cái nghiêng chạm qua dài món đồ chơi bằng bích ngọc một cái ống có cắm sáu bảy cây viết lớn nhỏ đổ cỡ phía tây cũng có một cái bàn nhỏ đặt chậu hoa lan một con cát trắng đậu trên cái giá diên thời chí từ chốn thâm sơn cung cốc bước ra Chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào sang trọng như thế, nên đứng ngẩn ra mà nhìn. ôm Thanh mỉm cười nói, Đây là phòng ngủ của đệ, cho diên huynh mượn tạm một đêm. y không đợi chàng trả lời, mở cửa ra ngoài. diên tự ý nhìn quanh phòng, thấy không có gì khác lạ. Định cởi áo nằm ngủ, đột nhiên có người gõ cửa nhẹ nhàng. Chàng bèn hỏi, Ai vậy? Người bước vào là một a hoàng 15-16 tuổi, bưng một cái khay sơn màu đỏ chói, Ả lên tiếng. "Diễn Thư gia, <cười> xin mời dùng món ăn khuya." Ả đặt cái khay lên bàn, trong khay có một cái chén gì đó, trông như nhựa màu trắng. Tuy Diễn Thời Chí là con trai quan đốc sư, nhưng từ nhỏ đã phải sống ở vùng thôn quê hẻo lánh từng nhìn thấy yến sào nên không biết đó là thứ gì a hoàng mỉm cười nói <cười> à, nô tỳ tên là tiểu cúc thiêu gia thiêu gia <cười> đã dặn dò nô tỳ phụng sự viên thiêu gia viên thiêu gia có cần gì xin cứ sai bảo nô tỳ viên thừa chí nói ờ không không có gì tiểu cúc từ từ lui ra đột nhiên quay đầu lại vừa cười khúc khích vừa nói <cười> cái bát yến sào này đó <cười> là thiếu gia của nô tỳ tự tay hầm cho viên thiếu gia đó viên thừa chỉ thật sự kinh ngạc không biết phải nói gì tiểu cúc vừa cười vừa nhẹ nhàng bước ra ngoài khép cửa lại viên thừa chỉ chỉ hớp có ba miếng đã nuốt hết chén yến sào Chàng cảm thấy món này ngọt ngào, béo, ngậy, vị thơm ngon không biết phải so sánh với cái gì. Rồi chàng cởi áo lên giường. Khi vụ tắm chăn ra, mùi hương càng đậm đến sai người. Một cảm giác vừa mềm mại, vừa ấm áp. Đến tuổi này, viên thừa chí vẫn chưa từng được ngủ, được ngủ với cảm giác như thế. Chàng mơ mơ hồ hồ, chỉ trong chốc lát đã thiếp đi. Đến giữa đêm, bên ngoài cửa sổ bỗng vọng vào tiếng cười trong trẻo. Diên Thừa Chỉ cảnh giác, không dám ngủ say nên lập tức tỉnh dậy. Người bên ngoài gõ nhẹ vào khuôn cửa sổ rồi mỉm cười nói: "Trăng thanh gió mát, đêm đẹp như thế này, Diên huynh là người nho nhã mà không sợ bỏ phí cảnh thiên nhiên hay sao?" Diên Thừa Chỉ nhận ra giọng ôn thanh Cứ nằm trong màn đưa mắt nhìn ra Quả nhiên trăng sáng trước giường Như một màn sương bạc Phủ lên nền đất Trong mạng ánh trăng Từ cửa sổ soi vào Hiện rõ bóng một đầu người Rõ ràng ông thanh Đang dùng thế Đảo quyển châu liêm Treo ngược người thò đầu nhìn vào trong phòng Chiến thừa chí lên tiếng Được Ta mặc áo rồi ra ngay Chàng thầm nghĩ hành động của con người này thật sự khiến cho người ta không biết đâu mà lường. Đêm đã khuya như vậy rồi, để xem y giở trò gì cổ quái nữa đi. Mặc xong quần áo, chàng lén giấu rủy thủ vào trong bọc, rồi đẩy cửa sổ ra. Hương hoa ập ngay vào mặt, thì ra phía ngoài cửa sổ này là một giường hoa. ôn Thanh dẫn kê vào bàn chân tung ngược người lên rồi đáp nhà xuống đất khẽ bảo đi theo đấy y xắt theo một cái vỏ tre vốn đạp dưới đất viên thừa chỉ không biết y định đi đâu nhưng cũng theo y vượt tường ra ngoài hai người bước đi chậm rãi về phía sau đồi đây chỉ là một ngọn đồi nhỏ nhưng xung quanh cây cối um tùm sườn văng bốn bề nhẹ như làn khói lẫn quẩn giữa những cành lá Trông đẹp vắng, trên cỏ mềm, hình như bước chân hai người, cũng không nở phát ra tiếng động. Rẽ qua hai chỗ ngoặc, thì đến đỉnh rồi. Gió khuya lộng lộng, bốn phía đầy ấp hương hoa Ánh trăng mờ mờ soi xuống. Đưa mắt nhìn quanh, thì ra quả đồi này trồng rất nhiều hoa hồng đủ màu đủ sắc. Đỏ có, trắng có, vàng có. Viên thời chỉ khẽ tán dương. Hoa, wow, thật là sứ thần thần tiên. Ôn Thanh nói, Hoa wow, ở đây là do chính tay của đệ tròng, Ngoài mẫu thân và tiểu cúc ra, chưa có ai được phép đến chỗ này. Y sách cái giỏ tre, từ từ đi tới, viên thừa chỉ chậm rãi theo sau. Tâm hồn vô cùng khoái hoạt. Bao nhiêu ý tứ cảnh giác đề phòng vừa rồi, trong hương hoa và dưới ánh trăng, đã đột nhiên biến mất đi một quãng nữa phía trước xuất hiện một ngôi đình nhỏ Uông thanh mời thừa chí ngồi lên ghế đá rồi mở vỏ lấy ra một ít đồ nhắm một bình rượu nhỏ và hai cái ly y rót đầy rượu lên tiếng ở đây không nên ăn mạnh viên thừa chí nâng ly rồi gấp thức ăn quả nhiên toàn là nấm hương một nhĩ và các món chay Ông Thanh lấy trong giỏ ra một ống sáo, lại nói: Để đệ thổi một bài cho huynh nghe. Thừa Chí khẽ gật đầu. Ông thành bắt đầu thổi sáo, Thừa Chí không rành âm luật, nhưng vẫn cảm thấy tiếng sáo triền miên, lúc như oán trách, lúc như hâm mộ. Trái tim chàng nương theo tiếng sáo uyển chuyển, mà phiêu du dùng tiên cảnh. Quên mất mình vẫn đang ngồi trong chốn nhân gian ôn thanh thổi viết một bài mỉm cười nói <cười> Quýnh thích nghe bài gì để để thổi cho mà nghe viên thừa chí thở dài nói hay ta không biết bài nào cả đệ biết thật là nhiều thứ sao đệ lại thông minh như vậy ôn thanh ngẩng đầu lên nhìn mỉm cười hỏi lại <cười> có thể không khi y nâng ống sáo thổi tiếp một bài lần này điệu nhạc rất nhu mì dịu dàng hòa quyện vào ánh trăng và hương hoa xung quanh cả đời với cờ chí chỉ biết võ cơn quyền kiếm chưa bao giờ trải qua cảm giác phong nhã thế này chàng không khỏi cảm thấy mình phiêu phiêu bồng bồng như trong lúc tập những thế khinh công mà một tan đạo nhân truyền thụ ôn thanh đặt ống sáo xuống dịu dàng hỏi huynh thấy có hay không viên thừa chỉ nói thì ra trên thế gian có loại nhạc hay như vậy trước đây ta có nằm mơ cũng không thấy bài này tên là gì vậy mặt của ôm thanh đột nhiên đỏ ửng lên khả nói không nói cho huynh biết nhưng y lại tiếp ngay khúc ca này tên là nhã nhi mi Y liếc mắt một cái mỉm cười với viên thừa chí bây giờ hai người ngồi rất gần nhau viên thừa chí người thấy xen giữa mùi hương thoang thoảng của hoa hồng có mùi phấn son nhàn nhạt chàng nghĩ người này thật sự không có khí khái trưởng phu tướng mạo của y đã quá văn nhã tuấn tú rồi lại trát thêm phấn son vào thì còn ra trò gì nữa May mà mình không phải loại người ưa chọc ghẹo người khác, không thì phải trêu ý mấy câu mới được. Rồi chàng lại nghĩ, Phong khí ở Giang Nam rất xa qua, chẳng lẽ con cá nhà giàu đều như vậy hay sao? Chỉ vì mình là thôn phu sơn giả, ít khi gặp họ nên mới thấy lạ mà thôi. Đang suy nghĩ, bỗng nghe ôn thanh hỏi, ca ca có thích nghe để thổi sáo nữa không viên cười chí khẽ gật đầu ôn thanh lại đặt ống sáo lên môi tiếng bổng tiếng trầm dìu vặt Âm vận từ từ chuyển thành như khóc như than viên người chí nghe đến xuất thần đột nhiên tiếng sáo dừng hẳn bàn tay đang cầm ống sáo khẽ vặn một cái ống sáo tre gãy nghe rằng rắc Diên thừa chỉ kinh ngạc hỏi: Sao vậy? Không phải đệ đang thổi sáo say mê hay sao? Uông Thanh cúi đầu xuống khẽ nói: Chẳng ai thích nghe đệ thổi sáo hết. Người ta chỉ thích động dao, động kiếm, không thích nghe những tiếng này. Diên thừa chỉ lo lắng nói: Ta đâu có gạt đệ. Ta thích nghe, thích nghe thật mà. Uông Thanh nói. Ngày mai Ca ca rời khỏi đây rồi Không chừng sẽ không bao giờ trở lại nữa Vậy thì để thổi sáo làm gì nữa Y dừng lại một lúc lại tiếp <cười> Tính khí của đệ không tốt Chính đệ cũng biết như vậy Nhưng mà Đệ không thể quản thúc được bản thân mình Đệ biết là ca ca ghét đệ Trong lòng coi thường đệ Nhất thời biến thời chí Chưa biết phải nói gì Ôn thanh đã nói tiếp Bởi vậy bất vậy ca ca sẽ dĩnh diễn không đến đây nữa để để muốn gặp ca ca cũng không được rồi nói đến chuyện không gặp lại nhau dòng y hết sức rầu rĩ dĩu đời chỉ không nén nổi xúc động bèn nói nhất định đệ cũng thấy ta chẳng hiểu biết gì ừ, ta mới vào giang hồ không biết nói dối để nói là trong lòng ta coi thường đệ cảm thấy ghét đệ Nói thật với đệ, chuyện ấy vốn không sai. Lúc đầu ta thấy đệ chỉ động tay là giết người, cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ thì khác rồi. Ôn Thanh Thanh nhỏ nhà hỏi. Có đúng vậy không? Viên Thừa chỉ nói. Ta thấy bản tính của đệ vốn lương thiện, chắc bị người ta ép bức, trong lòng uất ức, không có chỗ nào trút được, nên tính khí mới kỳ lạ. Lý do thế nào á, Có thể nói cho ta nghe không? Có thể ta sẽ giúp được đệ. Ôn thanh suy nghĩ một lúc rồi nói. để nói ra, chỉ sợ, chỉ sợ ca ca còn xem thường đệ hơn. Diên thừa chỉ nói, Ơ, nhất định không. Ôn thanh nghiến chặt răng lại nói, Được rồi. để nói, mẹ của đệ vốn là một cô nương, bị người ta bức hiếp mà sinh ra đệ. Năm lão gia gia của đệ đánh không thắng nổi người đó. Sau này phải hẹn rất nhiều cao thủ mới đuổi người đó đi được. Vì vậy, đệ không có cha. Đệ, đệ là một đứa con quan Nói đến đây, giọng y nhẹn lại, nước mắt ròng ròng Viên Thừa Chí nói, chuyện này không thể trách đệ cũng không thể trách mẹ của đệ được, chỉ có người đó là không tốt. Ôn Thanh nói. Y, y, y là phụ thân của đệ. người ta, người ta cứ ở sau lưng mà chửi đệ, chửi mẹ của đệ. Viên Thừa Chỉ tức giận nói. Ai lại đê tiện vô sĩ như vậy? để ta giúp đệ đánh nó. Bây giờ ta đã hiểu nguyên nhân rồi, không ghét đệ nữa. Nếu đệ thật sự coi ta là bạn, á nhất định ta sẽ đến thăm đệ. Ôn thanh cả mừng, nhảy bật người lên. Viên thời Chí thấy y vui mừng lộ rõ ra ngoài, mỉm cười hỏi. <cười> ta đến thăm đệ, đệ có thích không? Ôn thanh nắm chặt hai bàn tay chàng, vừa lát lát vừa nói. Ừ, nè, tự ý ca ca nói đó nha, nhất định ca ca phải đến á. Viên Thừa Chí nói Ta không gạt được đâu Đột nhiên sau lưng có tiếng chân bước nhạ Viên Thừa Chí quay đầu lại Một người lên giọng hỏi Đêm hôm khuya khoát Ở đây lén lút làm gì vậy Đó chính là Ôn Chính Mặt hắn đầy vẻ giận dữ Hai tay chống nạnh như muốn hỏi tội người khác Ôn Thành Dũng đang kinh hãi, Nhưng khi nhận ra Ôn Chính Liên giận dữ hỏi lại Đến đây làm gì? Ôn Chính nói Người tự hỏi mình đi Ôn Thanh nói Ta Ta và Duyên Quynh ở đây thưởng trăng Có ai mời Quynh đến đâu Ở đây ngoài mẹ của ta ra Không ai được đến hết Tam Gia Gia đã từng nói Quynh dám bất tuân phải không Ôn Chính chỉ viên thừa chỉ hỏi Vậy tại sao ý đến đây được? Ôn thanh nói. Ta mời huynh ấy đến đây. huynh không được xía vào. Viên thừa chỉ thấy hai anh em vì mình mà tổn thương hòa khí. Không yên lòng bèn nói. Chúng ta thưởng Trăng đã vui lắm rồi. Mọi người về nghỉ ngơi thôi. Ôn thanh nói. Để không thích về. Ca ca ngồi xuống đây đi. Viên Thừa Chí đành phải ngồi xuống. Ôn Chính ngơ ngác đứng yên tại chỗ, út ứ không nói được gì. liếc xéo Viên Thừa Chí, đầy giả ganh ghét. Ôn Thanh giận dữ nói. Qua ở đây là do chính tay ta trồng, ta không cho huynh ngắm đó. Ôn Chính nói. <cười> ta đã ngắm rồi, chẳng lẽ người móc trồng mắt ta ra. Ta còn muốn ngửi một chút kìa. Nói xong, hắn đưa mũi hít hít về phía những đó qua. Ôn Thành vô cùng giận dữ, đột nhiên tung người lên, dùng hai tay, nhổ một hơi, hai mươi mấy góc hồng. Vừa nhổ, vừa quẳng ra ngoài, và khóc nói. Người ăn hiếp ta, người ăn hiếp ta, ta phải nhổ hết những góc hồng này, không ai được nhìn nữa hết. Vậy thì ngươi mừng lắm phải không? Ôn Chính tái mặt, giận dữ bỏ đi. Đi được mấy bước, hắn quay đầu lại nói Ta đối với người đầy hảo ý Còn ngươi thì lại đối xử với ta như vậy hả? Ngươi nghĩ coi Ngươi có lương tâm hay không? Còn tên mọi rợ quảng đông họp viên này Đen thui đen thủi Tôi thì đẹp trai tuân tu Mặt mày trắng trẻo lắm hả? Ai còn người tốt với ta? nếu ngươi thấy ta mà ấm ức á cứ việc kêu các vị gia gia đuổi hai mẹ con ta ra ngoài đi ta với Duyên huynh ở đây ngươi đi nói với các vị gia gia đi Ôn chịnh thở ra một hơi dài cúi đầu đi thẳng ôn thanh quay vào trong đình ngồi xuống hồi lâu Duyên thời chỉ mới hỏi sao đệ đối xử với anh mình như vậy ôn thanh nói hắn đâu có phải là ca ca của đệ Mẹ của đệ mới là họ ông Đây là nhà của ông ngoại đệ. Hắn là con trai người anh họ của mẹ đệ. Là biểu ca của đệ. Nếu mà đệ có phụ thân, có nhà cửa, thì đã không cần ở lại nhà người khác. Đi nghe dẹp pha nhạo bán. Nói tới đây y lại rơi nước mắt. với thừa chí nói. Ta thấy huynh ấy đối xử với đệ rất tốt. Chỉ có đệ là hung dữ với huynh ấy thôi. Ôn thạch đột nhiên bật cười rồi nói <cười> Nếu mà để không hùng dữ với hắn hả Hắn còn vô pháp vô thiên hơn nữa kìa Nhưng thừa chỉ thấy y chờ khóc chờ cười đầy vẻ ngây thơ Là nghĩ đến thân thế của mình Không khỏi phát sinh cảm giác đồng bệnh tương lân Chàng nói Gia gia của ta cũng bị hại chết rồi Lúc đó ta mới lên 7 tuổi Mẹ của ta cũng chết vào năm đó Ôn Thanh hỏi ca ca đã trả thù được chứ? Viên thừa chỉ đáp Nói ra xấu hổ lắm Ta thật là bất hiếu Ôn Thanh nói ừ. Khi nào ca ca trả thù để sẽ giúp một tay Cho dù kẻ thù có lợi hại đến như thế nào chăng nữa để cũng nhất định giúp ca ca Viên thời chỉ cảm kích Nắm chặt lấy tay ôn thành y bất giác ruột tay về một chút, nhưng rồi để yên cho chàng nắm. Khe nói, ừ, Bản lãnh của ca ca cao hơn đệ rất nhiều, nhưng để biết ca ca không quen thuộc những chuyện trong giang hồ. Được rồi, sau này đệ sẽ giúp ca ca để ý hơn. Viên thừa chí nói, Đệ thật là tốt ta chưa có người bạn nào đồng trang đồng lứa, bây giờ mới gặp được đệ. Ôn Thanh cúi đầu nói: đệ hả? đệ thì tính khí không tốt, e rằng sẽ có một ngày nào đó đắc tội với ca ca. Viên Thừa chí nói: đệ đã coi ta là bằng hữu, ta đã biết tấm lòng đệ tốt như vậy, dù đệ đắc tội thì ta cũng không để ý. Ôn Thanh mừng rỡ thở ra một hơi, rồi nói. Chính vì việc này mà để không yên tâm. Ca ca nói lời là phải giữ lấy lời. Nhất định sẽ bỏ qua lỗi lầm của đệ nha. Viên thừa chỉ thấy y đổi hẳn tân sát, vừa dịu dàng vừa đàng hoàng, khác hẳn vẻ hung dữ lúc nãy. Bèn nói. Ta có một câu, không biết đệ có chịu nghe không? Ôn thanh nói. Ở trên đời này, Đệ chỉ nghe lời của ba người mà thôi. Người đầu tiên là mẹ của đệ. Người thứ hai là ông ngoại ruột của đệ. Còn người thứ ba chính là ca ca. Viên Thừa Chí rùng mình một cái rồi nói. Đa tạ đệ đã coi trọng như vậy. Thật ra chỉ cần lời nói có lý. Ai nói chúng ta cũng nên nghe. Ôn thanh cãi. Có lý đệ cũng không nghe. Nếu mà ai tốt với đệ để để thích người đó Thì bất luận người đó nói gì đi nữa Có lý hay là không Đệ cũng nghe lời Nếu mà đệ ghét người đó rồi Thì người đó có nói đúng tới đâu Đệ cũng không chịu làm theo Viên thừa chí mỉm cười nói <cười> Thiệt là tính khí trẻ nít à Đệ bao nhiêu tuổi rồi Ôn thanh đáp Đệ 18 tuổi Ca ca bao nhiêu Viên thừa chí nói ta lớn hơn đệ 2 tuổi. Ông Thanh đột nhiên cúi đầu xuống, mặt đỏ lên, nhỏ nhàng nói. để đệ không có anh em ruột, chúng ta kết bái thành huynh đệ, có được không? Viên thừa chí từ nhỏ, gia đình đã gặp đại biến, đương nhiên tính tình thận trọng tỉ mỉ, chàng hoàn toàn không biết về thân thế của Ung Thanh. Đã thấy y cướp vàng giết người. Hành động tà quái. Lại là người kỳ tiếng phái. Không hiểu sao y đối với mình lại phơi hết ruột gan ra. Hai chữ kết bái là đại sự. Liên quan đến phước quả cả đời. Nên chàng buộc phải ngần ngừ. ôn thành thấy chàng nghĩ mãi. Không nói gì. Đột nhiên đứng dậy. Chạy ra khỏi đình. Viên tự chí giật mình đuổi theo. Thấy ôn thành chạy thẳng lên đỉnh đồi. Chàng nghĩ tính tình người này quyết liệt nếu mình không đồng ý là sĩ nhục y chuyện gì xảy ra chắc không lường trước được chàng vội thi trẻ khinh công chạy lên mấy bước cản trước mặt ôn thanh kêu lớn thanh đệ để giận ta phải không nghe viên thừa chỉ gọi mình là thanh đệ ôn thanh mừng rỡ lập tức ngồi xuống đất mà nói ca <cười> ca đã xem thường người ta rồi Sao lại còn gọi người ta là thanh đệ Viên thừa chí nói Ta xem thường đệ hồi nào đâu Tới đây Chúng ta kết bái ở đây vậy Thế là hai người cùng quỳ xuống Hướng về mặt trăng Mà phát thị Có phước cùng hưởng Có quả cùng chia Sau đó đứng dậy ôm thanh chắp tay Nhìn viên thừa chí khẽ gọi Đại Diên Tội chỉ chắp tay trả lễ, gọi một tiếng thanh đệ rồi nói: Bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta về nghỉ đi. Hai người vắt tay nhau trở về phòng. Diên Tội chỉ nói: Để được về, kẻo làm bá mẫu tỉnh giấc đó. Chúng ta ở lại đây, ngủ cùng giường đi. Ôn Thanh đột nhiên đỏ ửng mặt lên, vẫy tay ấp úng nói: à, à, à, Đại ca. À, ngày mai gặp lại Y vừa mỉm cười Vừa chạy ra khỏi phòng Khiến viên thời chí ngơ ngác Chẳng hiểu gì Sáng sớm hôm sau Viên thời chí đang ngồi trên giường luyện công Thì tiểu cút đưa đồ điểm tôm vào Viên thời chí nhảy xuống giường Lên tiếng cảm ơn Đang ăn sáng Thì ôn than vào phòng nói đây ca Có một con bé tới đây Nói là đến để đòi vàng Chúng ta ra ngoài xem thử Viên thời chí gật đầu nhảy bụng Cướp tiền người khác Thì dĩ nhiên không được yên ổn rồi Bây giờ ta phải khuyên thanh đệ trả lại vàng cho người ta mới được Hai người chưa đến cửa sảnh Đã nghe thấy tiếng chờn gấp rút trong sảnh Lại có tiếng gió du dù, dù Rõ ràng có người đang động thủ vào trong đại sảnh thì thấy ôm chín, nhanh chân chạy qua chạy lại, múa tích đơn đau tì đâu với một thiếu nữ cầm kiếm. Kỹ bình có hai ông lão ngồi trên ghế mà nhìn một lão tay cầm quái trượng, còn lão kia tay không ôm Thanh đến bên ông lão cầm quái trượng, kề tai thầm thì gì đó ông lão liền quay đầu lại, ngắm nhìn viên thời chí rồi gật đầu một cái viên cười chí thấy thiếu nữ kia khoảng 18-19 tuổi hai má ửng hồng dung mạo thanh tố, chiêu thức công phu rất nghiêm mật hai người đấu thêm mười mấy chiêu nhất thời chưa phân cao thấp nhưng viên cười chí càng nhìn kiếm pháp của nàng càng thấy nghi ngờ thiếu nữ bước tới một bước đưa trơn kiếm điểm tới vai của ôn Chính. ôn Chính xoay đao lại đỡ cực nhanh Tưởng trường kiếm sẽ bị đơn đầu gạt găng đi. Nào ngờ thiếu nữ kia còn nhanh hơn, xoay trường kiếm lại chém ngang cổ đối thủ. Ôm chiếm giật mình lùi ba bước. Thiếu nữ thừa thắng, lại phóng kiếm đâm tới giao déo. Nhìn ra số gió cung, thừa dí biết thiếu nữ này tuy không phải là người phái qua sân, nhưng chắc chắn đã được nhân vật bản môn chỉ điểm. Nếu không thì công lực của nàng không đủ để duy trì đến lúc này Nàng chỉ dựa vào kiếm thuật tinh xảo Mà gắn gượng cầm cự với ôn chính Chiêu thức của ôn chính vừa ổn định vừa hiệu quả hơn Nổi kinh mạnh hơn rất nhiều Ôn thanh đã thấy thiếu nược đó không phải là để thổ của ôn chính bèn cười nhạt lên tiếng <cười> Chưa vào chút xíu băng lãnh như vậy Mà muốn đến nhà đòi nợ Tỷ đấu mấy chục chiều Quả nhiên kiếm pháp thiếu nữ đó Mỗi lúc một chậm lại ôm chính thì đau sau Ác hơn đau trước Chỉ chốc lát là thiếu nữ liên tiếp gặp nguy hiểm Thì tình thế nguy cấp Viên thờ chí đột nhiên tung người lên Nhảy vào giữa hai đối thủ Hai bên đang tỷ đấu kịch liệt Bình khí không thu dược Một đau một kiếm Cùng chém lên người viên thờ chí Ôn thành kinh hãi la lên hai ông lão cùng đứng bật dậy, nhất vì bất ngờ nên không kịp nhảy tới cứu viện. Tay phải của di cười chỉ đẩy nhẹ lên tay của ôn chính, còn tay trái xoay lại lõ nhẹ vào cổ tay của thiếu nữ kia. Hai món bình khí đều không giữ nổi mà bay thẳng ra ngoài. Hai đối thủ lập tức nhảy lùi ra sau. Hai ông lão nhìn nhau, ủa lên một tiếng. Rõ ràng kinh ngạc về công phu của viên thừa chí. Ôn chính tưởng thừa chí nhớ mối hận đêm qua, nên ra tay làm khó dễ mình. Còn thiếu nữ kia thấy chàng cùng ô thanh từ trong nhà đi ra. Đương nhiên, nghĩ chàng cùng phe với đối phương. Nàng thấy mình không địch nổi, bèn nhặt kiếm rồi nhảy ra ngoài. Thừa chí kêu lên. Cô nương khoác đã. Thiếu nữ giật dữ nói ta không đánh nổi các ngươi đương nhiên sẽ có những người giỏi hơn ta đến đây để đòi giặc. người muốn gì nữa thừa chí chắp tay lại nói Cung nương đừng trách xin thịnh giáo tôn tính đại danh lệnh sư là vị nào vậy thiếu nữ biểu môi đáp <cười> ta không đến đây để làm nhảm với ngươi nàng có giò chạy thẳng ra cửa viên thừa chí nhúng chừng một cái tung người ra chặn trước cửa khả nói đừng đi ta giúp cô nương thiếu nữ ngẩn ra hỏi lại ơ các hạ là ai viên thừa chỉ đáp ta họ viên đôi mắt đen lấy của thiếu nữ đó nhìn thẳng vào mặt chàng một lát rồi nàng bỗng la lớn a các hạ có biết an đại nương không thừa chỉ run rẩy cả người Lòng bàn tay cùng nóng hẳn lên đáp ngay ta là viên thừa chí Cô nương là Tiểu Huệ đúng không? thiếu nữ đó mừng quá, quên mất mình đang ở đâu. Cứ nắm chặt lấy tay chàng mà la lên. À, đúng rồi, đúng rồi. quên là thừa chí đại ca. À... Nàng đột nhiên nghĩ đến nam nữ hữu biệt, chợt đỏ mặt buông tay chàng ra. Tình huống diễn ra quá bất ngờ. Ôn Thanh cảm thấy cảnh vật trước mắt như nhòa đi trong một màn sương mỏng. Ôn Chính kêu lên. Ta cứ tưởng Duyên huynh này là ai? Thì ra là do Lý Tự Thành phải tới nằm dùng mai phục. Viên Thừa Chí nói. Đúng là tại Hạ đã gặp gỡ sắm dương một lần. Nhưng không thể nói là tới đây mai phục được. Vị cô nương này đã quen tại Hạ từ lúc hồi nhỏ. Không biết hai vị, vì lý do gì mà giao đấu vậy? tại hạ cả gàn, xin hai vị giảng hòa có được không? An Tiểu Huệ nói. Thừa chí đại ca, họ đã là bạn của ca ca, thì chỉ cần trả lại vàng là xem như không có chuyện gì hết. Ôn thanh lạnh nhạt lên tiếng. <cười> Đâu có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Viên Thừa Chí nói. Thanh đệ, để ta giới thiệu cho đệ biết nha. Vị này là An Tiểu Huệ cô nương. Hồi nhỏ chúng ta thường chơi đùa với nhau, đã hơn mười mấy năm không gặp rồi. Ôn thanh lạnh nhạt liếc nhìn An Tiểu Huệ một cái, không thi lễ mà cũng chẳng nói gì. Viết thừa chỉ cảm thấy khó xử, liền hỏi An Tiểu Huệ. Sao mũi nhận ra ta? An Tiểu Huệ nói, Thì ở trên lông mày của ca ca có một vết sẹo mũi làm sao quên được? Hồi nhỏ tên khốn kia đến bắt mũi, Ca, ca liều mạng cứu giúp bị hắn đã thương ca ca quên rồi sao viên thừa chí mỉm cười nói à, hôm đó chúng ta còn dùng chén nhỏ nồi nhỏ để chơi đồ hàng nữa ôn thanh lại càng cảm thấy không vui lên tiếng riết róng à, các vị cứ ở đó mà nói chuyện thanh mai trúc mã đi ta phải đi vào trong viên thừa chí vội gọi đợi một lúc đã Tiểu Huệ, sao mụi lại đánh nhau với vị đại ca này? An Tiểu Huệ nói... Mụi và... Uh, và Thôi Sư Vinh. Viên Thừa Chí cướp lời hỏi... Thôi Sư Vinh là Thôi Thu Sơn Thúc Thúc có phải không? An Tiểu Huệ nói... Không, Vinh ấy là cháu của Thôi Thúc Thúc. Hai người bọn muội hộ tống một món quân lương của Sấm Dương về Tiết Đông. Nào ngờ giữa đường bị tên kia lấy cắp. Vừa nói tay nàng chỉ về hướng ôn thanh. Viên thừa chỉ đã hiểu, thì đa số vàng ôn thanh đã cướp là quân lương của Sám Dương. Đừng nói Sám Dương đối xử lịch sự với chàng, được sư phụ chàng dồn toàn lực giúp đỡ, mà chỉ vì tình cảm của ba cố nhân là Thôi Thu Sơn, An đại Nương, An Tiểu Huệ, thì cũng đủ để chàng phải xả thân giúp An Tiểu Huệ đoạt về hơn nữa sấm dương gửi tiền từ xa mấy ngàn dặm đến giang nam nhất định rất cần sử dụng nếu là quân lương đương nhiên phải dùng để chi trả cho quân đội nếu dùng để lôi kéo người trợ giúp hoặc hối lộ cho bọn tham quan cũng rất có ích sấm dương tạo phản là vì nhân nghĩa muốn cứu dân thoát khỏi cảnh dầu soi lửa bỏng làm sao chàng quan tay đứng nhìn được lòng đã quyết viên thừa chỉ bèn bảo ôn thanh thánh đệ xin đệ nể mặt ta trả lại số vàng đó cho vị cô nương này đi ôn thanh hứ một tiếng rồi nói huynh <cười> cứ nói chuyện với hai vị gia gia của đệ trước cái đã viên thừa chỉ nghe ý gọi hai ông lão này là gia gia thầm nghĩ đã kết bái rồi thì họ cũng là trưởng bối của mình. Vì thế, chàng bước lên phía trước, cúi đầu chào hai ông lão rất cung kính. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 8 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này.